Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyên Huy Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Tầm lòng trấn mạch toàn thư Là một bộ ngoại truyện của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo Mong rằng mọi người khi nghe truyện, hãy ủng hộ thêm cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo Bằng việc truy cập và like trang facebook của họ Đồng thời cũng có thể tìm mua những bộ sách, những bộ truyện Mà Lâm và Thái Bảo hiện đang xuất bản nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý tín giả cùng lắng nghe Tầm lòng trấn mạch toàn thư Tập 4 Chạy ghế đá sân trường hôm nay vắng bóng học sinh đến lạ Vì đưa mắt một phòng Cảnh đùa giỡn ồn ảo Cảnh các nhóm nam sinh đá cầu Nữ sinh tám chuyện xôn xao cả một chung thường ngày Bây giờ được thay thế bằng hình ảnh những chiếc lá bạn Công lên theo từng đợt gió Một cảm giác thật khó chịu vì vốn ưa thích sự yên lặng Nhưng chất chứa trong sự yên lặng này Là một nỗi lo lắng khó tả Vi nhìn sang phải Lam đang ngồi trên cái đá ăn bánh mì Tiếng nhai nhóp nhép làm cho Vi chảy nước chảy. Nó đã không ăn gì từ sáng Vi định mở miệng xin một miếng Nhưng Lam đã lập tức hiểu cho ý bạn mình Nó chỉ ổ bánh mì ra trước mặt rồi cười Tóc mái che mất ánh mắt của nó đi Những sợi tóc dài hơn Ôm lấy khuôn mặt mẫm mỉm với đôi gọn má cao Vì không hề do chữ chụp lấy Nó cắn một miếng thật to Vì nghĩ bụng ổ bánh mì còn rất nhiều Cắn một miếng để đợi như vậy Cũng không vơi đi bao nhiêu Nó tập theo thói quen nhai nhồm nhàm của Lam Vì Lam nói Nhai như vậy miếng ăn ngon hơn gấp đôi Bỗng dưng một hương vị lạ Sọc lên tận não Miếng bánh mì đáng lẽ ngọt thì không ngọt, đáng lẽ giòn thì không giòn. Nó đắng như khổ qua, khô khang như cát, sền sệt như keo. Những tưởng tất cả những mùi vị kinh tổm nhất trên đời đều được chiết xuất lại, cho vào cái nhân ổ bánh mì này. Và bây giờ chúng đang bám vào cả lưỡi và vòm hồng của Vi. Nó hốt quảng, nhìn lại chỗ bánh mì vừa cắn, chuột bánh mì bây giờ đặt kẹo, những máu lẫn trò. Vi hét lên, phung lấy phun để cái thứ trong miệng của mình ra, rồi ném những tràng chửi rủa vào lầm. Tiếng chửi vang lên trong những phòng học, vang vọng sang hành lang, dội xuống sân trường vắng lặng. Làm lặng đi trong một khoảnh khắc, rồi nó nhe răng cười. Những mảnh tro đen đúa bám đầy trên núng, len lỏi trong từng kẽ răng. Nó nghiến răng nành một cái, rụp, làm cho cái răng vỡ vụn ra. Một vệt máu đỏ thẫm trượt xuống cằm của nó. Làm quát to Ánh mắt lộ rõ dễ điên dậy <cười> Tao thấy ngon mà Vi Nó cười lên ha hả Ngã đầu ra phía sau Mới tóc bị hất ngược đột ngột Làm vương vải những lọn tóc dài vào miệng Phi nhìn cảnh tượng này Thì kinh hãi vừa nổi cáo Nó thấy con làm đã đi quá giới hạn Hoặc là vì nó học nhiều quá Cho nên phát trộ rồi Nghĩ đến đây vì sấn tới Định tán cho mặt Lam một cái cho nó tỉnh táo trở lại vì vương vai hết cỡ Sẵn sàng dội một cái tác trợ giáng Cho mặt con bạn mình Nhưng làm né được Bằng một cách nào đó Nó đã né được Sự hụt khẩn do cú đánh trượt Kèm theo cơn giận bùng lên khắp lòng ngực của Vi Con làm lùi ra xa hơn Như thể bị kéo bởi một lực khúc vô hình nào đó Nụ cười điên dại bỗng dưng tắt liệm đi Nó gặp đầu lại Cầm nó chạm ngực Làm cho vết máu chạy xuống xa hơn Thân mình của nó buông xuôi tưởng chừng như nó sẽ ngã xuống, nhưng thằng Huy đã kịp xuất hiện và tóm lấy nó. Vòng tay gầy gò, trắng chắc của Huy nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm. Vì trố mắt trước cảnh tượng đang diễn ra, Huy đang nhìn Lâm triệu mến. Ánh mắt nó đầy lửa. Nó nở một nụ cười rất nhẹ, rồi lấy tay lau đi bụng bánh mị và những lọn tóc đang mắc vào trong miệng của Lâm. Lâm cũng cười, đặt tay lên mặt Huy rồi kéo xuống. Chúng nó sắp hôn nhau. Tiếng nói của vị như một tiếng kêu cú. Nó đưa tay lên che mắt và hét lên. Nhưng tiếng hét của nó không vang vọng như lúc nãy nữa. Tiếng hét đặt quánh và khô khóc. Vị đưa tay xuống. Nó nhìn thấy mình đang đứng trong một cửa hàng. Là ở chỗ. Nơi đây chỉ bán tranh. Hàng trăm bức tranh phát quả một khung cảnh duy nhất. Một cô gái trạc tuổi chí vi đang xoay đầu về nhiều phía trong một không gian kéo dài vô tận. vì chợt một ý nghĩ xoẹt ngang trong đầu Con đó Đây là một cửa hàng bán gương Hình ảnh phản chiếu của Vi Bắt đầu xoay vòng Cuộn tròn Và hòa quyện vào nhau Ở góc phòng Vi phát hiện ra một bức tranh thật sự Trong tranh tả cảnh tượng u sầu Và ám đạm của một cô gái Đang ngồi trên ghế đá Trong một dãy hành lang dài thường thược Vi lập tức nhận ra đây là giải hành lang Của nhà học chính giữa Còn đó là cái ghế đá trước phòng 2 vì đưa tay định sợ Giờ bức tranh Bỗng dưng nó thấy ngón tay của mình bị nhòa đi Khi đưa đến gần mặt tranh Sau đó ngón tay xoắn lại như trông ốc Rồi chính Vi cũng bị hút vào trong đó chớp mắt một cái Vi đã đứng trên hành lang của phòng 21 Cô gái ngồi trên ghế đá Trong bức tranh ban nãy Đã biến thành người thật Cô mặc áo bà ba tím Quần đen Mái tóc dài thường thược Được thắt nơi tỉ mỉ Nút thắt hoàn hảo đến độ Có thể thấy rõ từng góc cạnh Cô gái ngồi đó Khuôn mặt giống sau đôi bàn tay trắng bệch, Chừng như đang khóc thúc tích Trong tâm trí cô Vi Những sự kiện vừa rồi vụt qua nhanh như chớp Từ sân trường Đến tiệm bán gương Và bây giờ là hành lang u ám Nó cảm nhận được sự sai trái về mặt không gian nên cũng đã đưa ra kết luận cuối cùng của mình là nó đang mơ. Liệu giấc mơ này có liên quan đến sự vụ lúc chiều hay không? Khi mà ba đứa chúng nó đọc về cái vụ án trong phòng 21 này, sau nó vẫn tỉnh táo và ý thức được mọi diễn biến xung quanh của mình. Vì véo tay thật mạnh, nó xích xòa thang đau, nhưng nó vẫn không tỉnh lại. Cảm thấy khó hiểu, vì tiến đến cái ghế đá chỗ cô gái áo tím đang ngồi. Chỉ có một cách để biết được mà thôi Mình phải Tôi nói chuyện với cô gái đó Cô gái áo tím nghe được tiếng bước chân Liền đưa tay xuống toan quay đầu lại Mái tóc che gần hết khuôn mặt của cô Vì bây giờ chỉ còn cách cô gái khoảng 3 bước chân Nó định cất tiếng gọi Nhưng rồi sự việc xảy ra tiếp theo Như một con dao cắt đứt dây thành quảng của nó Cô gái ngước đầu lên Tóc bắt đầu rơi xuống Làm lộ ra đôi mắt bị khoét sâu Tưởng chừng như không có đáy Vòm mắt của cô gái bị cháy đen Thành những lọn trò bám nham nhở xung quanh Lửa vẫn còn ly ti từng đợt Khiến cho đám dồi bọ Nhung nhút bị đốt cháy Trào ra cho quăng quại xuống Với mùi khét lộm thanh tưởi. Một cơn ớn lạnh Chạy khắp xương sườn của Vi Nhưng nó cố gắng trấn tĩnh lại Rồi cất tiếng Giọng nói như cổ hồng bị mắc xương Cô, cô là cô gái tên nhờ trong bài báo có phải không Cô gái mở miệng Đôi môi tím ngắt Nứt nẻ Khé động đậy Làm lỗ ra hàm trăng vàng khè Nhàm nhở Nhờ Như Tôi đã không nghe cái tên đó Từ lâu lắm rồi Cô, cô muốn gì Sao lại đưa tôi vào đây Hắn điên rồi, hắn đã giết một đứa, thế gian này sắp tạng rồi. Hả? Hắn lại Không được phép nhắc đến tên hắn đâu đó, hắn sẽ nổi giận. Giờ rồi không chỉ có cái chết tôi đâu. Chợt cô gái lấy tay cuốn những lọn tóc to lớn lên, che khuôn mặt của mình lại, cho cục đầu trở về vị trí cũ. Cô đã ở đây Nghĩa là ngày ấy sắp đến rồi Cô phải ngăn hắn lại Ê, ê nè Tôi hỏi cô một đường Cô trả lời một nẻo Tôi không hiểu gì hết đó. vì à Cô hỏi Lý đúng không Không được tin Lý Gia đâu đó Phải tin vào bản thân mình Chỉ có cô mới ngăn được đại họa sắp đến Nhưng cô phải nhanh lên thời gian sắp cạn rồi. vì cố tỏ ra bình tĩnh. À, ok ok tôi tôi sẽ cố gắng nhưng nhưng mà thực sự thì nó lấy hết sức bình sinh đẩy tất cả những bực bội trong lòng từ nãy tới giờ ra bên ngoài. thực sự thì tôi đã hiểu cô đang nói cái gì luôn đó. tiếng hét của vì vang lên cả một góc vọng âm chạy từ hành lang này sang hành lang khác. Góc lớp này sang góc lớp khác Cô gái áo tím có vẻ hết sức khốt quản Vì chưa kịp nghĩ được điều gì Thì mặt đất đã trung chuyển dữ dội Ở phía dưới cầu cờ Một luồng sáng màu đỏ phụt lên Như muốn chọc thủng bầu trời giờ cô gái áo tím nhạo tới phía vi Với tốc độ kinh hoàng, Vì lấy tài che chắn cơ thể theo bản năng Và cầu nguyện những vị thần Nó chưa bao giờ tôn thờ, Chờ đợi điều xấu nhất sắp xảy đến Nhưng cô gái áo tím đã biến thành một luồng sáng chối chang. Luồng sáng này hết sức dễ chịu Cháy bỏng nhưng rất quen thuộc Nó ôm chậm lấy thân thể nhỏ bé của Vi Cảm giác ấy đối với Vi rất bình yên Nên nó không buồn phản kháng. Nó cứ để cho luồng sáng đem nó đi Lẫn trong sự buông xuôi Là những hồi âm triệu mến Luồng sáng sưởi ấm cho nó Bao bọc lấy nó Bảo vệ nó Và đem nó ra khỏi hành lang phòng 21 Trước khi cột sáng màu đỏ ở giữa sân trường Quẹt ngang với sức nóng kinh khủng Bất chợt mọi thứ xung quanh Vi trở nên trắng xóa Một cảm giác thật thân quen Tất cả những chuyện vừa xảy ra đều rất xa lạ Nhưng cái cảm giác này Giống khi ta đang nói chuyện với một người Lần đầu tiên Mà tưởng như đã thân thiết từ bao giờ vậy Giấc mơ này chân thật đến ngạc thở vì có thể thấy Có thể cảm nhận được sự cựa quậy Đến kinh hồn Của một ký ức đã bị lãng quên Vì thấy đàn trâu màu đen Chạy dọc trên những đường kẻ đỏ Vì thấy chiếc lục lạc màu xanh Trung lên bắt nhịp Cho một giai điệu đồng dao. Vì thấy ánh nắng dịu chối trang Phản chiếu trên mặt ao Với hàng chuối xanh trực Bỗng dân hình ảnh mờ nhạc Của cô gái áo tím xuất hiện Khiến cho chúng tan đi như bọt nước cô lèn tiếng như đang hấp hối. cô gái họ lý ngu ngốc. nhưng hình ảnh đó là tất cả những gì tôi còn nhớ. cô phải đến nhà tư phạm, tìm trong đóng báo thứ ba, đếm tra từ góc phòng bên trái. và nhớ rằng để biết được thời gian, hãy vò lấy thái dương. để tránh được kẻ gian, đừng chìm vào màu đỏ. giờ thì tỉnh lại đi, lý an vi. Cô gái áo tím nối xong thì than đi Những mảng không gian màu trắng Bắt đầu nứt ra trăng rắc Vi cảm thấy toàn thân của mình Bị lắc lưu tột độ Hai bả vai như muốn đứt ra làm hai mảnh Vi, Vi Mày sao vậy Vi vì? vì khó nhọc mở mắt ra Ánh sáng từ chiếc bóng đèn Trên trần nhà Làm cho nó giật mình Nó nghiêng người Lấy cả bàn tay che đi hai khóe mắt Đang đau trác dữ dội Ý thức đã dần trở lại Nhưng nó vẫn chưa hoàng hồn Sau tất cả những gì vừa chứng kiến Nó ngồi dậy khom lưng đưa mắt nhìn cháo chác xung quanh Như một chú mèo con vừa về tới nhà mới Bên phải nó là Lam Đang cố tình đứng dịp phía cái bóng đèn Để che bức ánh sáng đi Còn Huy thì đang ngồi ngửa trên ghế Nhìn lên trần nhà thở ra hỗn hệ với nhìn Lam với ánh mắt khốt quặng sao, sao ta bị xỉu vậy? Sao ta biết được Lúc nãy mày nói mày quay lại đó Xong rồi tao với thằng Huy nghe mày la lên Chạy lại thì thấy mày nằm đó rồi Thằng Huy nó ẩm mày lên đó. Lúc đi dạo thì thấy cô Thảo chạy ra Cô đắp khăn nóng cho mày rồi mới đi pha thêm nước Mà nãy Tao nghe mày nói mớ ghê lắm Bộ mày gặp ác mộng hả Cô nói chuyện đó đi Mày nói cô Thảo ở dưới hả Lúc nãy cô có đi ngang cục cờ không à, Chắc là có Cô tự dưng lù lù xuất hiện ra nhưng mà lúc thấy bóng dáng của bà thì đúng là từ từ phía cột cờ bỗng bị phóng xuống giường nó nhớ lại sự kiện trong giấc mơ vừa lúc nãy về luồng ánh sáng màu đỏ nóng như lửa đốt đột nhiên xuất hiện từ phía dưới cột cờ lúc mà nó hét lên giống như có một thứ gì đó bị tiếng hét làm cho kinh động đánh hơi được sự nguy hiểm ở nơi đó nó chạy dội tới cửa thò đầu ra ngoài quan sát hành lang thật kỹ có tiếng bước chân đi lên cầu thang Nó vội nắm lấy tay Lam và Huy Chui tọt ra ngoài Không quên đưa ngón tay trỏ lên miệng Ra giấu đi nhẹ thôi Các bọn sử dụng cầu thang bên kia của hành lang Men theo hàng cây dưới sân trường Giữa lúc ra khỏi cổng Vi luyện đốc thúc các bọn chạy thật nhanh Về hướng nhạc của nó Lam và Huy giống có niềm tin rất lớn Với đội trưởng của mình Cho nên cũng không buồn thắc mắc Chạy được 5 phút Huy gọi với theo à, Đội trưởng à, dừng lại được rồi đó Mày đủ lòng thương cho tao với Tao mới ẩm mày lên tầng 2 đó à, Xin lỗi mày nghe Huy Lúc nãy bất tỉnh á Tao thấy những sự gì khó hiểu lắm Hình như là chúng có liên quan tới cô Thảo đó Đoạn Nó kéo cả bọn vào trong một con hẻm Không quên quay ra phía sau nhìn lại thêm một lần nữa Huy ngồi xuống đường Thở hồng hộc rồi nói Nằm mơ thôi mà Có cần phải làm quá lên vậy không Làm thêm dù. Đúng rồi đó Huy Lỡ mày lên cảm sai thì sao Cô Thảo kiếm không thấy tụi mình Ngày mai vô lớp thế nào cũng bị ăn chửi à Bị hai đứa bạn nói Vi cảm thấy có chút vội vàng Nó quay lại Thằng Huy thở không ra hơi Con Lam thì dễ nhại mồ hôi Nhìn mà thương vô cùng Chính Vi cũng không hiểu vì sao nó lại hành động như vậy Nó nói à, tao xin lỗi Nhưng mà linh cảm của tao ít có sai lắm Có gì mai lên Tao nói với cô Thảo một tiếng giùm cho hai đứa mày Bây giờ mình về đi Không thôi lát ông chủ nhà trọ Ông đi kiếm nữa đó cả bọn đồng ý Huy định nói thêm điều gì đó Nhưng Lam đã lấy hai tay đẩy lưng nó đi Chúng đi thật nhanh về nhà Ông chủ nhà trọ dương Vẫn còn đang ngồi viết viết cái gì đó bên cửa sổ Thấy ba đứa về liền gọi vọng ra Ủa sao về trễ vậy Ra sao tắm rửa thay đồ đi Tao dọn sẵn mâm cơm cho ba đứa rồi đó nói chính xác Thì nhà ông Dương không phải nhà trọ vì chỉ kêu ông Dương là ông chủ nhà trọ Cho dễ phân biệt với thầy Dương trong trường mà thôi Ông Dương là bạn của ba nuôi Vi trên Sài Gòn Vi xuống Cần Thơ học Thì ở nhờ nhà ông ta Ông ta không có vợ con Có vì cũng đỡ buồn tuổi Lam và Huy gật đầu thưa ông Dương Rồi chúng đi ra phía sau Căn nhà của ông không rộng Nhưng nó nằm ở một địa thế rất là đẹp Con đường mát mẻ mang tên Nguyễn Việt Hồng Sáng trưa chịu, tối Đều tắp nập người qua kẻ lại Người mua kẻ bán Thêm vào đó hai bên đường trồng khá nhiều cây Làm cho không khí hết sức trong lạnh Ở trước nhà Ông Dương lại trồng thêm một số loại thực vật Từ cửa sổ chỗ ông làm việc nhìn ra Cảm thấy dễ chịu vô cùng Nhà có tổng cộng ba phòng Căn phòng lớn nhất được dùng làm phòng sách Và cũng là phòng làm việc của ông Dương Hai phòng còn lại là phòng ngủ Mỗi khi Lam và Huy đến nhà Ông Dương sẽ ngủ chung phòng với Huy Còn Lam thì ngủ chỉ Vi Nhà bếp phía sau tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng Bọn chúng vừa mở cửa bước vào Thì mùi thơm của cá kho tộ và canh chua đã bốc lên ngay ngất Cả ba cảm thấy phấn chấn lại ngay. Vì nổi để nó đi tắm trước Khi bước vào trong nhà vệ sinh Nó cố gắng lục lội được một mẫu viết chị cục ngủ Đoạn bước một tờ giấy tập Đặt lên cái bàn nhỏ trước gương Trí tò mò của Vi đã lên tới đỉnh điểm Nó suy nghĩ trong bụng Không phải tự nhiên mà lúc chiều Vừa xem về vụ án Thì một lát sau lại nằm mơ khó hiểu như vậy Không phải tự nhiên mà mình Lại linh cảm được sự nguy hiểm Và kéo cả bọn ra ngoài Điểm ngứa ngáy trong đầu của Vi Nếu không được gãi cẩn thận Có thể gây ra hậu quả khó lượng Trí tò mò chẳng khác nào một vật Chỉ có thể cầm lên Chứ không thể bỏ xuống Vậy là nó cầm cụi giết. Ông Tư Phạm Trong báo thứ ba Từ góc phòng bên trái Vi xếp gọn gàng mảnh giấy vừa giết cho vào trong cặp. Nó nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trên gương. Gió ngoài trời đã ngừng thổi Chỉ còn cơn bão lòng dữ dội Đang vỗ trong lòng ngực. Những câu hỏi xoắn lấy tâm trí của nó Về giấc mơ kỳ lạ Về những tro, máu về cô gái áo tím với đôi mắt nhung nhút dòi bọ và cả những hình ảnh đức quảng tan đi như bọt nước chúng tuôn ra theo cơn bất tỉnh chập chừng kéo vi đi lạc trong những vòng tròn hỗn loạn tràn ngập nỗi sợ hãi và đau đớn lắm lúc lại gần gũi và thân thương lắm và nơi mà những ký ức nén chặt đến cực độ thì ngọn sáng màu đỏ tươi như máu lại chọc thủng bầu trời thiêu cháy mọi thứ xung quanh cảm thấy nhức đầu Vì lấy ngón trỏ và ngón cái Bóp lấy vùng thái dương Chợt một luồng sáng hiện lên Nổi lên trên đó Là dòng chữ to tướng được viết bằng máu Bảy ngày Nghĩa địa Phúc Du nằm sát với tuyến đường chính của xã Không ai cho xây cổng hoặc trào trắng gì cả Chỉ là một khoảng đất bỏ trống với những hàng tre và bụi chuối bao quanh Các phần mộ ở đây đa phần đều là tổ tiên của cư dân địa phương Những phần đất cuối cùng có thể hạ huyệt đã bị sử dụng từ lâu Giờ nếu như có ai chết Gia đình đều chuyển xác lên nghĩa trang thành phố hoặc là đem quả thiêu Mộ phần ở đây cũng có nhiều dạng Tùy theo tài chính Mà xây đắp Ở trìa ngoài là những phần mẫu đất Vương vãi trên đó là giấy tiền vàng bạc Từ đợt thanh minh gần nhất Càng tiến vào trung tâm khu đất Mộ phần càng khang trang hơn Ở chính giữa là một ngôi mộ lớn nhất Có cả nhà mộ quan quách, và sàng Được lát bằng gạch bông đắt tiện Đây cũng là địa điểm hợp mặt hàng ngày Của đám lưu linh lớp 11C Làm giáo sư Người mà bọn chúng gọi là đại ca đã dọn nhà nhưng bọn chúng không tin, cho nên mới có cuộc họp ngày hôm nay. người triệu tập cuộc họp ngày hôm nay là Quang, bạn nối khốt của Lâm. trái ngược với Lâm, nó là thằng lớn con, cục mịch. từ nhỏ nó đã để mái đầu đinh, khuôn mặt vuông vức, đầy tàn nhang. cánh mũi lúc nào cũng phập phồng trên cái cặp môi to tướng. nó lướt một vòng bằng đôi mắt to và sáng của mình, hình như phát hiện ra cái gì đó, nó hỏi, giọng có chút buồn. Ờ, thằng Ân đâu Đại tức giận nói Nó qua nhà thằng Nam lớp trưởng rồi Quang lắc đầu Thở dài cho dẫn cả bọn ra phía sau Nơi nhà mộ được xây dư ra Có một chỗ đủ trọng Để cả thải 11 người Ngồi thành một phòng tròn Màn đêm đã phủ xuống từ lâu Từ bốn phía của ngôi mộ Gió trót vào những luồng hơi lạnh ngắt Thỉnh thoảng lại nghe Tới tiếng vỗ cánh phành phạch của đám dươi Tiếng lá phất phừ Hoặc là tiếng thân tre cò vào nhau khen két Cả đám học sinh lót chép ngồi yên vị Mặc dù đã đến đây nhiều lần Nhưng đứa nào cũng phải nổ da gà Khi nghe những tiếng động đó Suy cho cùng thì chúng đang ở trong nghĩa địa Vào ban đêm Quang là đứa ngồi xuống sau cùng Nó cất tiếng Anh em lấy ly ra đi Lập tức 11 đứa còn lại Nam có nữ có Ai cũng mặc áo trắng học sinh Lấy trong cặp ra một cái ly uống rượu Quang cũng lấy trong cặp ra một cái Cùng với chai rượu chuối to tướng Thằng Đại ngồi kế bên nó Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi Thì liền nói Hồi chiều tới giờ Tao với thằng Quang ngồi suy nghĩ Nhưng mà đường nào cũng biết Bây giờ chỉ còn cách là nhờ rượu suy nghĩ giùm thôi Một đứa trong đám lên tiếng Mày nói cái vụ đại ca mất tích đúng không? Cô Thảo nói đại ca chuyển nhà mà Đứa khác cũng thêm vô Ừ Sáng tao có để ý á cửa nhà đại ca khóa ba lần lần Ở Phúc Du toàn quen biết nhau Đâu có ai ra đường mà khóa kỹ vậy Chắc là chuyển nhà thật á Thằng Quang đưa chai trụ cho con My Đang ngồi bên trái của nó Bảo con nhỏ trót trụ cho anh em cho quay sang quả quyết Tao với thằng Lâm chơi từ nhỏ Ông bà nó Tao cũng có qua nói chuyện suốt à Nếu mà nó thật sự chuyển nhà Mày nghĩ tao không biết hả Vậy chứ Mà thằng Lâm đó vợ Không thấy nhắc tới cha mẹ nó ha Mày thân với đó vậy Có nghe nó kể gì không thấy như cha mẹ nó chết hay là Đã đi đâu đó làm ăn sao Quang ngẫm lại cho đáp Ờ đó vợ nó sống với ông bà nội Tao cũng thấy ai khác trong nhà nó hết đó. Còn ba má của nó Tao cũng có tò mò hỏi Nhưng mà nó không có nói Nói xong, nó cầm ly trụ nâng lên Các thải anh em cũng nâng theo Nó nói tiếp Thôi, bây giờ Chuyện đó khoan nói đi, mình uống trước cái đã Nói là lưu linh Nhưng thật ra chỉ là một đám trẻ 17 tuổi Thích đua đội theo người lớn Uống được 2 ly thì đều đã sai mềm Lúc này thằng Quang thay mặt Lâm Bài ra đủ thứ trò chơi Nào là thay nhau kể chuyện cười Kể về những chuyện lúc nhỏ Hoặc nói xấu mấy đứa của nhóm khác Tiếng cười rút trích lâu lâu lại vang lên trong nghĩa địa Người yếu bóng vía đi ngang qua Thế nào cũng bỏ chạy vì sợ Nửa tiếng sau tới thời điểm cũng đã tới quan nói cá bọn uống thêm một ly nữa Xong nó cất tiếng nói nhựa nhựa vì say rượu Xen giữa câu từ Là những tiếng nấc cục Theo tao thấy Tụi mình với đại ca rất là khác biệt Đại ca đọc sách nhiều Biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Bây giờ tự nhiên đại ca biến mất bí ẩn như vậy Cả đám bất tài không ai biết phải giải quyết như thế nào à, Vậy bây giờ đứa nào có ý tưởng gì nó hết ra cho tao đi Thằng đại thở hơi lên Đôi mắt của nó liềm dìm Ờ, thằng Quang nói đúng đó Đại ca đối với tụi mình giống như ân nhân vậy Thằng lớp trưởng dư sức bỏ túi tụi mình Không có đại ca thì cái phe này ăn cám lâu rồi Một đứa nói Tụi mày nghĩ không ra cách Nói chi tụi tao Với lại bây giờ muốn rõ sự việc á, Thì bắt đầu từ đâu mới được Thằng Đại lại nói Hay là ờ, Mình bẻ khóa cửa Vô nhà con sao đi Quang phản lại ngay. Trời ơi mày không ha Cần cái gì mà phải khóa cửa Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô mấy cái khe là xong thôi à, Mà tao cũng làm rồi Trong nhà trống trống à Giống như có ai đó dạng xếp cho giống như là chuyển nhà vậy đó Các bọn liền xì sầm. Có khi chuyển nhà thật chứ gì nữa Thằng Quang nổi điên Nó đứng lên cầm cái ly Chỉ chào đám còn lại cho quát lên Tao nói không phải là không phải Thằng nào mà còn nói phải nữa Thì biến mẹ đi Nhóm này không cần tụi bay nữa Con vị thế vậy thì đứng lên cang. Nói thằng Quang cần phải bình tĩnh lại Nó có cách giải quyết chuyện này rồi Thằng Quang nghe vậy thì mắt sáng trở lên Nó ngồi xuống bảo con Vy nói đi Con Vy đưa mắt một phòng Thấy anh em cũng đã bình tĩnh trở lại Nó nói Nguyên đám này Ông có đứa nào là một sách thích Kinh nghiệm điều tra của tụi mình gần như bằng không Nếu đem chuyện này nhờ công an Thì cũng không có được Đâu có ai thèm tin tụi mình Chứ cô Thảo cũng nói là đại ca chuyển nhà mà Tất nhiên là cô Huỳnh cũng biết được cái vụ này á. Mới nhìn lại xung quanh Ai cũng gật đầu. Rồi nó nói tiếp Theo tao thấy Tụi mình thử đi hỏi chuyện ba đứa kia đi Biết đâu tụi mình thu thập được thông tin gì của đại ca rồi sao Hả? Ba đứa kia là ba đứa nào? Thì ba cái đứa không theo phe của đại ca Cũng không theo phe của thằng lớp trưởng đó À ý mày nói là con Vi Con Lam với thằng Huy hả? Thằng Đại từ chối Cái gì? Tự nhiên đi kiếm tụi nó vậy Mày nhớ cái bữa cắm trại không Tao thấy đại ca có vẻ như đang muốn kết thân với đám đó Không phải tự nhiên mà đại ca tốt chứ con Vi Còn trải vô lên cho chân của nó nữa Sau cái ngày cắm trại đó Tự nhiên cô Thảo nói đại ca chuyển trường Tụi mày không thấy lạ sao Theo suy nghĩ của tao á, Là đám đó biết cái thông tin gì đó có ích cho tụi mình á. Chưa kịp nói hết câu Thì thằng Đại bị thằng Quang chặn họng, Nó nói à, à, tao, tao thấy con Vi đó đúng á Nếu mà đại ca Thì đại ca cũng sẽ làm vậy Không lẽ tụi mày không làm điều tương tự cho đại ca được hay sao Hả Không khí bỗng dưng trầm xuống Gió đang ngừng thổi Lá chuối cũng thôi kêu xào xạc ngoài nghĩa địa Nó thẳng ra, quyết tâm Tìm tung thích của Lâm vốn chỉ nhìn nhóm trong bà đứa chơi thân với nó nhất Bọn còn lại chỉ là thích đi theo Một bè phái nào đó trong lớp học Tâm lý muốn được công nhận Dễ hiểu của những đứa trẻ đang lớn Thế nhưng giờ đây Lâm giáo sư đã mất biệt vài đứa đã nghĩ tới chuyện Chuyển sang phe của lớp trưởng Bởi vậy chẳng có đứa nào lên tiếng Quang nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài Chợt nó cảm nhận được hơi thở của con mi Con nhỏ đang áp chặt miệng Gần tay của mình Mà thì thầm Quang à, tao có cách rồi Bây giờ tao sẽ không nói trước cái đám này Đợi ngày mai Chỉ còn mày với thằng Đại tao mới nói ừ, Ý mày là Đúng rồi Giờ là cơ hội để thử lòng Cứ để dài ngày như vậy đi Coi còn mấy đứa lại chứ đại ca Thằng nam nghiêng mình Nó đang cố chỉnh lại bức tranh vừa vẽ lúc chịu Cách làm sao cho cạnh của khung tranh Và mép của trần nhà phải song song với nhau Một cách hoàn hảo Nó đẩy mép khung tranh nghiêng về phía bên phải một tí Rồi đứng lụi ra sau Đoạn đưa tay lên xoa cầm cân nhắc Thấy đã dự ý, nó mới chịu quay đi Đám bạn của nó đứa ngồi trên giường Đứa ngồi dưới đất Quan sát nhất cử nhất động của nó Cũng được gần nửa tiếng đồng hồ Nhưng không có đứa nào lên tiếng phàn nạn Nhìn tình hình thấy Nam đã xong việc Chúng liền trở mình Ngồi lại ngay ngắn cho đàn quảng Nam tiến đến bên bàn học của mình Kéo chiếc ghế dựa ra cho ngồi phịch lên đó Nó bắt chéo chân hình chữ ngủ Rồi đan những ngón tay vào nhau Đặt lên bóc đuổi Lớp trưởng của 11C, Bùi Nhất Nam Được biết đến như một học sinh giỏi toàn diện Nếu so sánh Nam với bất kỳ một đứa nào trong lớp về môn học Hoặc lĩnh vực gì đó Thì Nam hoàn toàn không có điểm gì trội hơn Nhưng nếu so sánh về toàn bộ các khía cạnh Thì nó thực sự không có đối thủ Nam có thân hình mảnh khảnh Tóc hơi xoăn, mũi cao Đôi mắt liêm diêm, đeo cặp kính dày cộm Từ phong cách đi đứng cho tới ăn nối của nó Đều toát lên vẻ già trước tuổi Nhìn nó chẳng khác nào một gã thư sinh Trong các bộ phim cụ kỹ. Nam sửa lại gọng kính Cho chỉnh chu Rồi nói à, Cảm ơn các bạn Đã tới sớm như vậy Đoạn nó đưa mắt điểm mặt từng đứa Long Khang Yến Phương Giang Kỳ Căng Bảo Như tôi đã thông báo Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm lễ kết nạp cho thành viên mới nhất của nhóm. Nói xong, Nam nhìn về phía khóc phòng, tám đứa còn lại cũng nhìn theo. Dáng mặt của chúng tràn đầy sự dè dặn, nghi ngờ và cả sự khó chịu nhất định. Những đôi mắt như những viên đạn tiểu liên, sẵn sàng bắn xuyên tim con người đang ngồi trước mắt chúng. Thằng Ân cuối cầm mặt xuống sàn nhẹ, mái tóc trụt che đi vầng trắng và đôi mắt. Nó ngồi trong tư thế dựa lưng vào tượng Cánh tay tròn qua đầu gối trụ xuống Như đang phớt lờ không khí căng thẳng bao quanh mình Thằng Khang Đứa ngồi gần nó nhất Nói với giọng đai giếng Vậy là ân đã chuyển sang đây chơi chung với tụi mình hả? Nhóm mình ngày càng lớn mạnh Chứ đường nào phản Kỳ nói Lòng giáo sư biến mất Thiên tài của Đậu Liên á, Giờ chỉ còn là quá khứ thôi Sau này phong trào này kia có thêm Ân tiếp sức Thì nhóm này vô đối mẹ nó rồi Ân im lặng Nam thấy phản ứng của đám bạn Cũng không mấy bất ngờ Thằng Ân giống là một trong những thằng lưu manh đầu sớm Và cũng là lũ đạo đức giả trong lớp Xưa nay nhóm đó và nhóm của Nam Giống không ưa gì nhau Ở trên lớp thì luôn tìm cách bắt bẻ nhau Thế nhưng đó không phải là điều đáng để tâm đối với Nam ngay lúc này Nó đã nhận được chỉ thị Là nó sẽ thi hành Nghĩ đến đây Nó khua tay về phía con yến Ngăn con nhỏ bồi thêm câu chăm chọc thứ ba Rồi nó nói Bắt đầu buổi lễ kết nạp được rồi Ấn đứng dậy đi băng Thằng ân ngẩn đầu lên Trở mình đứng dậy một cách chạm chạp Có thể thấy rõ sự do dự Trong hành động của nó Có vẻ như nó còn cảm thấy xấu hổ Khi phải chuyện nhóm như vậy Nhưng sự ích kỷ trong con người của nó Không cho phép nó ở lại với đám người Mà nó nghĩ rằng sẽ trở thành cực kỳ vô dụng Nếu thiếu đi sự dẫn dắt của thằng Lâm Nghĩ đến đây Nó di chuyển ra giữa phòng Nam nhìn ân Rồi nói một cách quả quyết Chúng ta đều có cùng một kết cục thôi Số phận từ khi sinh ra của chúng ta đã như thế Hôm nay bạn đã đưa ra quyết định chính xác rồi Nam đứng dậy Lướt qua ân Rồi tiến đến ngồi cạnh Long. Cá bọn đã sắp xếp ngay ngắn trên sàn nhà Tạo thành một vòng tròn vây quanh ân Nam nói Bắt giọng đi Long bắt đầu gồng người Miệng nó ngậm chặt lại Từ cổ họng vang ra những âm thanh ồ ồ Vô trầm vừa nặng nề Được dài giây sau Thì cả đám đều bắt lại cao độ nó đã đưa ra Gồng mình lên Và phát ra cái âm thanh tương tự Giữa những tiếng động khó hiểu đó Thì đột nhiên Nam cất giọng cao Ngầm bốn câu thật âm âm u u mộc khuyết lưu lưu thập bát niên tuế hồn về hoang vu âm âm u u người chết mù mù môi tim mổ mắt người sống ngàn thu nam vợ dứt lời thì lập tức tám đứa còn lại cũng ngâm theo đoạn chúng dơ những cánh tay của mình ra trên cổ tay dần dần xuất hiện một biểu tượng kỳ lạ một cái cây màu đen Với ba hình tròn, đại diện cho những tán lá xương xuê Dưới gốc cây là những nhánh trẻ bị chẻ ra làm hai hướng Vòng lên phía trên, bao trùm lấy toàn bộ thân cây và tán lá Chính con người, chính cánh tay lật ngửa với bàn tay nắm chặt Chỉ về phía chính giữa vòng tròn, nơi ân nàng đứng Đông đưa qua lại đều đặn Nhìn từ trên xuống, thì chẳng các nào những cánh hoa sen đang lung lây trước gió Với phần nhụy hoa lại chớp đầu của thằng ân Thằng Ân xoay người liên hội Mặc dù nó đã đoán biết được dài phần về buổi lễ kết nạp này Nhưng những âm thanh ồ ồ vang vọng trong căn phòng Và tiếng âm thơ lúc trầm lúc bổng của cả bọn Khiến cho nó cảm thấy vô cùng sợ hãi Bỗng nhiên ân ngoát mộng cổ họng phát ra những âm thanh hốc hốc vô nghĩa Lúc này thì cả đám lập tức ngừng sướng âm và ngâm thơ Gục đầu xuống cầm Như thể linh hồn của chúng đã trời khỏi sát đi Ân định tiến về phía nam để hỏi nó là buổi lễ đã xong chưa. Nhưng chưa kịp lên tiếng, thì cả thân thể của nó liền trở nên cứng đờ. Nó cảm nhận được một sức lực vô hình nào đó nhấc bổng nó lên không trung. Tiếp theo sau là sự đau đớn tột cùng ập đến, như thể hàng ngàn mũi chông đang đâm vào. Ân ửng người, nó đau đến nỗi không la lên được thành tiếng, chỉ thấy trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Cần đào đến rất nhanh. Rồi cũng biến mất ngay Ân trớt từ trên không trung xuống sàn nhà một cái bịch Bất tỉnh đi Bỗng khắp người của nó xuất hiện những cái vòng tròn màu đen Giống như bị nhang chăm dạo Những vòng tròn này bắt đầu di chuyển tới cổ tay của nó gom lại một điểm Từ điểm đó Biểu tượng cái cây bắt đầu thành hình Ân khó nhọc mở mắt ra Thấy lờ mờ cánh tay của ai đó đang chìa ra Nó lập tức nắm lấy Ngồi bật dậy Thì ra là Nam Nam nói <cười> sao rồi người anh em Cảm giác được kết nạp sướng không Ân vò đầu ừ, Đạo chết mẹ Thằng Nam khẽ cười, <cười> Nhưng mà sao cơn đau Là một thế giới hoàn toàn khác Người anh em sẽ từ từ hiểu ra thôi Bây giờ cứ ngồi yên ở đây đi Nói xong Nam bước đến vị trí chiếc ghế Đứng đối mặt với tất cả những người còn lại Nó nói giọng giặc Nào các bạn Hãy trúc hết những suy nghĩ trong độ của mình ra ngoài Và trả lời câu hỏi duy nhất này của tôi Chỉ còn 7 ngày Các bạn đã sẵn sàng để chết chưa Chết Anh nghe xong liền kinh hải tột độ Thế nhưng một giọng nói của ai đó Thì thầm vào tay của nó Những câu lý nhí nghe không rõ Nó nhìn một dòng Cả đám học trò đứng quanh nó Ai cũng nở một nụ cười ghê trận Trong đôi mắt của chúng Xuất hiện một con vật màu đen Trông giống như con dung đất Đang cựa quậy cuộn cuộn Ngay sau đó Cả đám kể cả ân Đồng thanh tốt linh Đã sẵn sàng Nằm nghe xong liền quay người nhìn về phía cửa sổ Gió đã ngừng thổi Các làng phúc du lại chìm vào trong giấc ngủ Suy nghĩ bân quơ Về những ngày sắp tới tràn về tâm trí Làm cho nó nở một nụ cười Trong vô thức <cười> Tốt. dòng chữ bảy ngày bất chợt hiện lên làm cho vi giật mình. xuất tí nữa nó đã té đập đầu xuống sàn nhà tắm. nó nhìn bàn tay rồi lại đưa lên trắng, dùng ngón trỏ và ngón cái xoa xoa vào thái dương. bóng chốc luồng sáng lúc nãy lại xuất hiện. dòng chữ viết bằng máu vẫn sợ sợ ở đó vì nhớ lại câu nói của cô gái áo tím trong giấc mơ của mình muốn biết thời gian hãy sờ thái dương ý nghĩa của bảy ngày là cái gì vì sao dòng chữ này lại viết bằng máu vi vỗ đầu ba bốn lần cố gắng trấn tĩnh bản thân lại nó tự nhủ hôm nay là một ngày dài đủ thứ chuyện kỳ lạ xảy ra Nếu bây giờ đem thêm chuyện này kể lại cho hai đứa kia, thế nào tụi nó cũng rũa mình một trận. Tệ hơn nữa là mình lại làm quá mọi chuyện lên, hại tụi nó thì tội nghiệp. Tốt nhất là bây giờ cứ giữ im lặng thôi. Nghĩ tới đó, Vi cất tờ giấy vừa viết vào trong cặp rồi tắm rửa. buổi tối hôm đó, nó không nhắc gì về chuyện giấc mơ hay cô gái áo tím nè. Cả bà ăn cơm, ngồi tám chuyện một lúc rồi đi ngủ. Ngày học hôm sau trôi qua hết sức bình thường Vẫn là những tiết học Và những canh đua giữa hai nhóm học sinh Ẩn chứa trong đó là một sự tách biệt hoàn toàn Với tập thể của ba đứa cá biệt ngồi của lớp Bốn giờ chiều Tiếng trống trường vang lên ba lần Báo hiệu giờ giải lao cuối cùng Học sinh trào ra tứ phía Không khí buổi chiều thường rất mát mẻ Nên chúng tụ tập thành nhiều nhóm Chơi đủ thứ trò Sân trường rất trọng Nên không sợ hết chỗ bao giờ Nói về kiến trúc của Đạo Liên, ngôi trường gồm 4 dãy học, xây theo hình vuông, bao bọc lấy sân trường với cây cột cờ đứng sừng sững ở giữa. Phía dưới cột cờ là một gốc cây cồng linh quỷ khổng lồ. Tất nhiên chỉ có Lâm biết chuyện này thôi. Tuy nhiên cái dấu vết đạo bới tối hôm trước của nó đã biến mất một cách bí ẩn. Vì đứng trên lan can tầng hai, nhìn chăm chú cho một nhóm học sinh chơi đá cầu. Nó khẽ nhíu mày. Tiếng la hét chen lấn Hòa với tiếng đùa giỡn ồn ào, làm cho nó thấy phiền phức vô cùng. Nó nói thầm. Âm thanh quen thuộc là đây. Vì nhắm mắt xoa vào thái dương thêm một lần nữa để kiểm tra lại. Đúng như nó dự đoán, dòng chữ đã biến thành 6 ngày. Vì tự hỏi việc gì xảy đến khi số ngày đếm ngược về không. Dù là gì đi nữa, nó không hề muốn một điều gì đó xảy ra chút nào. Vì nó có linh cảm không lành. Bế tắc, nó lại nghĩ gì một ông tư phạm nào đó Rồi chồng báo Những hình ảnh trừ tượng không có mắt xích mốc nối Với ký ức ma mị Không liền mạch Sự kết hợp kỳ lạ nhưng vẫn bế tắc Ngay lúc này Vi cần trí tuệ của Lam hơn tất cả Chỉ cần Lam chịu cất tiếng Thì mọi rối trắm sẽ có hướng đi nhất định Chứ không lạc lối như bây giờ Nhưng vì không biết làm thế nào Để lâu đứa bạn của mình giàu, Đang chìm trong suy nghĩ Bỗng dân Vy cảm nhận được một lực tay kéo mình Ra khỏi tiềm thức Là Lam vừa chạy nó vừa nói mà không quay mặt lại Đi xuống hẻm 3 với tao Hẻm 3 là khu đất trống Giữa nhà học số 3 và số 4 à, Có chuyện gì sao Thằng vi chứ thằng Đại cãi nhau Tao nghe mùi đánh lộn á Phía cuối con hẻm Khoảng một chục học sinh đứng thành vòng tròn Vây quanh Huy và Đại Có vài đứa họ treo Vài đứa thì bàn tán xôn xao với bạn của chúng trong đó có cả quang và mi vì dắt làm chạy dựa tới thì một đứa trong đám học sinh thốt lên <cười> nhân vật chính tới kìa tụi bay làm tiếu thích ha dù gì ạ thằng huy khoe với đám trong lớp á là hôm qua một tay nó ẩm vi lên phòng y tế thằng đại đứng sau nghe được nó chọc làm cho thằng huy nổi điên lên á làm nói dù này có bộ căng à nghe hai thằng này đều là hồng đai và vi nam á tao nghe thằng đại nói như kiểu ai cho mày cỏng gậy của tao vậy đó. Vi giật thoát mình, mặt nó đỏ ra trông thấy, nó chưa ý thức được huy đã nhìn nó trong đám đông, huy là lửng. Vi, mày nói với thằng mặt heo này chuyện qua đi. Quan Chà Mi đang đứng ở phía kia của vòng tròn, Mi định bụng sẽ can hai thằng con trai như ngựa háo đá ra, nhưng đã bị Quan ngăn lại. Quan nói Mi không biết suy nghĩ. Trong lớp vỏ Quang, Đại và Huy tuy học chung Nhưng chưa nói chuyện với nhau được ba câu Chủ yếu là xã giao cho có Tập luyện cũng không ghép nhóm với nhau Nếu như muốn đi vào phòng 21 Tốt nhất là nên trụ cả thằng Huy đi cho chắc Bởi vậy phải kết thân với nó trước Mi nó đánh lộn rồi Thì còn kết thân cái gì nữa Quang bảo Nếu nói về cơ hội kết thân Thì sự việc hiện giờ mới là cơ hội duy nhất Bởi vì con trai không đánh thì không quen Không động thủ thì sẽ cứ lù lù như vậy cho tới hết đời Thêm vào đó Quang và Đại chính là những người sắp đặt cái vụ đánh nhau này Sau hôm nay Chúng đến xin lỗi thằng Huy một tiếng Nó là dân học giỏ Tính tình đại trưởng phu của nó Quang hiểu rất rõ Nó không để bụng đâu Thế là có cơ hội nói chuyện làm thân mi nghe Quang giải thích xong Thì gật đầu đi lẹ Nó liền quát lớn Cố ý thách thức thằng Huy công làm cũng làm chứng chuyện tối qua xong kêu con Lam kể mà kêu Vi kể vậy? Thằng Quang liền thêm vô, thì cái thằng cộng nhôm nãy thích Vi chứ gì nữa? Đại đại nhẫn, <cười> mày sợ chứ gì? Thấy tao đẹp trai nhà giàu, sợ mất công Vi chứ cái chó gì nữa? Huy quát lên, <cười> im đi cái thằng phi lũ, bộ mày sợ mày im á, người ta nói mày câm hả? Ờ tao vậy đó, ngon thì nhậu vô, Nhào chứ mày, bố sợ mày lắm á, cứ như thế. Hai thằng con trai lớp 11C lao vào choảng nhau Đám học sinh họ hét được vài dây thì phải tránh ra Vì sợ những cú nện cú đá như trời giáng Làm cho chúng phải vả lây Cuộc chiến công nhân nhượng này diễn ra khoảng được vài phút Thì bác Trúc chạy đến tách hai đứa ra Bác phải nhờ các ông thầy vô tình đi bộ ngang qua Để lôi hai thằng học sinh hung hăng Không thua gì hai con gà đá Thì mới thành công Vì mặt đứa nào đứa nấy cũng đều chảy máu Nên chúng được đưa vào phòng y tế ngay tức khắc Đám học sinh bị cho giải tán Vì giờ học cũng đã tới Lam và Vi không hề hay biết gì Về vụ sắp đặt này của Quang Nhưng trong đầu Lam có lé lên một suy nghĩ Đó là Đại và Quang giống chơi thân với nhau Thằng Quang dư sức can cái vụ đánh lộn này Vì sao nó không làm như vậy Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua một tí Rồi vụt mất thôi Lam nhìn sang phía Vi Cô bé đang đỏ mặt dữ dội Không biết là gì giận dữ Hãy ngựa ngùng trước cuộc chiến của hai thằng con trai háo thắng vừa dành cho nó Trong giàu học đã vang lên Nhưng Huy và Đại vẫn phải ở lại phòng y tế Huy bị chạy mí mắt bên trái Vùng da đó đỏ lên Máu trị ra Bị lẫn đất và cát Cho nên mỗi lần cô y tá chấm thuốc đỏ Là nó lại suyệt lên một tiếng Đại bị dập môi và chảy máu trăng Nên nó được cho một ly nước đá Nó ngồi ở góc phòng Mặt tối sầm lại Lâu lâu đưa ly nước lên nhấp môi Không nói không chặn Cửa mở ra Cô Huỳnh bước vào mang theo tiếng thở dài Cô hỏi cô y tá à, Sao rồi Hương à, Chỉ trời nhẹ thôi cô Mai mà căng tụi nó ra kịp Không thôi là hả Cô Huỳnh ngắt lời Hương Nhìn chầm chăm vào Huy Xong chưa à, Em này bị chảy mí mắt Em kia thì dập môi Nói chung là xong rồi cô Vậy cô xuống căn tin kiếm gì ăn đi Tôi mượn phòng một chút Cô Huỳnh bước sang một bên tay vẫn giữ cái nắm bằng cửa Đợi cô y tá đi ra rồi Thì tiền thể đóng lại luôn Đoạn cô kéo ghế ngồi đối diện với Đại Bên trái cô Đang ngồi trên giường bệnh là Huy Cô Huỳnh dù chỉ ngoài 30 Lại rất mặn mà Thế nhưng không giống như bao người khác Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chồng con Trong đầu cô chỉ có một thứ duy nhất Kỷ luật Ở tuổi 35, cô đã trông rất già dặn trên độ về mọi mặt đều dược yêu cầu Một phần là do từng trải Và rèn luyện chăm chỉ Một phần là do khả năng lãnh đạo Luôn chảy trong máu của cô Chính cô cũng tin tưởng vào khả năng của bản thân Cô biết mình không cần những lời đe dọa Hay những tràng la mắng trọng tuết Cô chỉ cần xuất hiện Thì cốt cách và khí chất của mình Đã lan tỏa khắp căn phòng Điều này khiến cho cả Huy và Đại Đều không dám nhìn lên Cô sửa lại cặp kính rồi lên tiếng Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với các em với hai tư cách Thứ nhất là với tư cách của một người đồng môn Mặc dù chưa luyện tới trình độ của các em Nhưng về môn quy thì không phải là không biết Hai em hãy nhắc lại cho tôi nghe Điều tâm niệm thứ năm của việc võ đạo sinh Cả hai đồng thanh Thưa cô, việc võ đạo sinh tôn trọng các võ phái khác Chứ dùng võ để tự dậy Giờ bên dựt lại phải Môn sinh vi phạm sẽ bị phạt như thế nào Huy nói lý nhí Giờ tùy vào mức độ Nếu lỗi nhẹ Thì chỉ cần nhận lỗi trước lớp học trò Đối với lỗi nặng Có thể bị gián cấp Hoặc đuổi khỏi môn phái thưa cô Vậy hai em trả lời tôi đi Hai môn sinh hồng đai đánh nhau Ở phía sau trường Trước sự chứng kiến của các bạn Là lỗi nặng hay nhẹ Cả hai im lặng cuối mặt Huy xoa xoa và vết thương Dựa dán băng keo cá nhân của mình Đại thì nhấp thêm ngụm nước Cô Huỳnh thở dài Cô đổi tư thế ngồi Chân trái bắt chéo lên chân phải Cô hết nhìn sang Huy rồi lại nhìn Đại Không phải để tìm kiếm câu trả lời Mà muốn hai đứa học trò của mình cảm nhận được sự dạ dột của chúng Cô đang hy vọng chúng hiểu được cái điều Mà lâu nay chúng không nhận ra Đó là cả Huy và Đại là hai tấm gương phản chiếu sự mạnh mẽ và nghĩa hiệp Không chỉ đối với đàn em trong lớp giỏ Mà cả những học sinh của trường Đạo Liên Cô đưa ra quyết định Thôi, đây cũng là lần đầu vi phạm Cô sẽ xem như nó là lỗi nhẹ vậy vết thương cũng không nặng Hai em sẽ phải công khai nhận lỗi trước lớp giỏ Cả hai ngẩng đầu lên Cô nói tiếp Đó là tư cách thứ nhất Thứ hai, với tư cách là hiệu trưởng trường đạo liên Các em đánh nhau ở trong trường Có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các bạn xung quanh Thế cho nên thứ hai tuần sau vào buổi sinh hoạt chứa cờ Các em cũng phải nhận lỗi trước toàn thể học sinh trường đạo liên Lúc này cả hai đứa mới bắt đầu lồng lộn lên Chúng liên tục đổ lỗi cho nhau Trong cặp mắt giảng đơn của chúng Hình phạt của cô Huỳnh đưa ra khác nào Đẩy chúng từ hai vận động viên Việc võ đạo kêu hãnh Và mạnh mẽ Trở thành hai thằng oắt con trôi trôi Chỉ biết đánh nhau trong mắt bạn bè thôi tôi vậy khi nhìn vào ánh mắt của cô Chúng có thể hiểu được đây Là việc không thể tránh khỏi Chúng đành bỏ cuộc lủi thủi đi về lớp Mỗi đứa đi một lối cầu thang riêng Và chúng ngồi im lặng từ lúc đó Cho tới hết tiết học cuối cùng Trống tan trường vì giữ hai đứa bạn thân của mình lại Vì nó nghĩ đã tới lúc Khó nhọc lắm nó mới giữ kính hồng trong khoảng thời gian lâu như vậy Nó đã quyết định sẽ kể hết sự việc cho Lam và Huy nghe Nó biết phần trăm để cho hai đứa bạn đồng thuận là rất nhỏ Nhưng nó vẫn phải liệu Vì nó không thể hành động một mình được Huy ngồi chìm chệ trên ghế Lưng dựa vào cạnh bàn Lam ngồi kế bên Chăm chú lắng nghe câu chuyện của Vi Về những ngờ vật Những giả thuyết Và dòng chữ bằng máu Vừa nói tới đây Làm liền ngắt lời nó Làm biết nhỏ bạn của mình không nói dối hay bị chuyện Nhưng nó phải tìm cách tiếp cận thật khéo Nếu không sẽ gây hiểu lầm Nghĩ vậy nó liền thắc mắc Mày nói là khi mày nhắm mắt Và xoa lên trán á Thì một dòng chữ bằng máu sẽ hiện lên Sao mày có thể khẳng định 100% là Nó được chiếc bằng máu Ờ thì Nó màu đỏ đậm Lại sần sệt nữa Nhiều khi mệt mỏi á Tụi mình cũng có thói quen xoa lên thái dương Và khi mày xoa Tự nhiên sẽ thấy một cái luồng sáng Đó là phản ứng tự nhiên của võng mạc và não sau. Hay còn gọi là bóng sáng Còn dòng chữ bằng máu của mày Tao nghĩ chỉ là những hình ảnh ngoệt ngoạt còn sót lại Trong khi hiện tượng bóng sáng xảy ra thôi Bằng chứng là có lúc mày thấy 7 ngày Có lúc mày lại thấy 6 ngày Vừa nổi Lam vừa dùng tay xoa Và nhấn mạnh lên mí mắt Vi cũng làm theo Quả nhiên thấy những vòng sáng như hàng chục con đơm đớm Lấp lánh trong mí mắt của mình Nó biết chắc chắn đây không phải là thứ nó thấy Nó liền chạm nhẹ lên thái dương Thì dòng chữ 6 ngày Hiện lên trỏ mồm một. Nó nói Không đúng Nếu là hiện tượng bóng sáng gì như mày nói á, Thì dòng chữ sẽ không rõ ràng Cái này tao đảm bảo với mày Tao biết tao thấy cái gì Tao muốn mày lấy kiến thức để giúp tao Chứ đừng phản bác tôi như vậy Làm thành mình à, Thì tao đang giúp mày mà Tao chỉ nghĩ mà Mình nên tiếp cận vấn đề theo hướng khoa học hơn một chút thôi vì im lặng Nó muốn cãi lại Nhưng làm sao thuyết phục được một người Không cảm nhận những gì mà nó cảm nhận Không thấy được những gì mà nó thấy Bỗng nó phát hiện ra được sự lo lắng Hiện lên trên khuôn mặt của Lam Từ khi ngồi xuống cho tới bây giờ Ánh mắt luôn luôn tập trung của Lam Bị một cái gì đó đánh lạc hướng Bây giờ để ý Mấy mấy bàn quàng nhận ra người ngồi Ở phía cuối ánh mắt của Lam là Huy Nó đang ngồi như một người mất hồn Hai môi nó hở ra Nhìn vô định vào khoảng không trước mặt Vì và Lam vẫn chưa biết chi tiết gì hết Vì thằng Huy không chịu mở miệng Nhưng có thể thấp toán đoán được rằng Đối với Huy Chuyện phải thật sự nghiêm trọng Thì mới gây ra cú sốc lớn đến như vậy Vì cảm thấy hơi có lỗi Nó tạm dẹp cái chuyện đang nói sang một bên Mắt đầu tra hiệu cho Lam lên tiếng Có lẽ gì nó còn ngại Lam nói Bộ mày bị mời phụ huynh hả Huy Huy đang mải mê suy nghĩ Bị gọi bất thành lệnh, cho nên hơi giật mình Nó nói giọng theo thảo Thứ hai sinh hoạt chứ cờ Tao với thằng Đại phải đứng xin lỗi cả trường Bây giờ nghĩ lại tự nhiên lúc đó tao nổi điên khó hiểu Giống như có ai hoặc là cái gì đó điều khiển tao vậy À, tao biết rồi Đang ủ trụ Tự dưng tâm trạng của Huy xoay 180 độ Nó nhảy dựng lên Mắt sáng trợ Giọng nó hân hoang như nhặt được tiền Còn cả tuần nữa Mới tới đợt sinh hoạt chứ cầu tháng sau Làm thắc mắc Rồi sao? Hồi nãy mày nói giả thuyết của mày á Là trường năng cố bưng bích về cái chết của cô gái áo tím Tên là Như đúng không Vi Vi nói thêm Ờ đúng rồi Cho nên hồn ma của Như mới quay về báo mộng cho tụi mình Tại vì tụi mình là những người đầu tiên khám phá ra cái bài báo Về căn phòng 21 đó Vậy thì quá tốt rồi Hả? Tại sao? Nếu mà mày có thể khám phá ra vụ án này Thì sẽ khui ra được một vụ lộn xộn Bố chọc cờ sẽ không diễn ra Và tao sẽ không phải lên xin lỗi trước toàn tượng Trời đất ơi mày đùa với bà đó hả Suy nghĩ của mày đúng là ích kỷ thiệt á Ủa tôi nàng hai đứa mày luôn đó Tao sẵn sàng xin lỗi nếu như tao làm sai Nhưng mà tao có giải thích bao nhiêu Thì cô Huỳnh cũng không chịu nghe hết á Tụi thằng Quang thằng Đại với con My Là đứa khiêu khích tao mà Tụi mày cũng chứng kiến còn gì làm thợ dài Nhìn hai đứa bạn mình với đôi mắt tuyệt vọng Thì đúng là như vậy Nhưng mà tụi mày thật sự tin vào cái chuyện ma cỏ sao Vì nói Nè Thứ nhất Có giải thích cỡ nào với mày Thì mày cũng tin đúng lắm. Tao cũng không kêu mày tin nữa Bây giờ tao cần sự giúp đỡ của mày vậy thôi Thứ hai Mày muốn biết là có ma hay không Thì giải quyết vụ này với tụi tao đi Vì cố tình sử dụng từ tụi tao Vì nó biết Lam là một đứa không hề bỏ chơi bạn bè Ban đầu Vì định lợi dụng Diệp Huy có vẻ đang thích nó Để thuyết phục Nhưng bây giờ chắc là không cần nữa Nhìn giấy mặt của Huy Vì đủ hiểu nó đã sẵn sàng theo phe của mình Còn đối với Lam Bảo nó tin một chuyện nó không mắc thấy tai nghe Là điều bất khả thi Bây giờ chỉ còn cái bài 2 đánh một, Sử dụng tình bạn bao nhiêu lâu nay để thuyết phục nó Không phải là lợi dụng hay cái gì cả Chỉ là Lam nhận thức được Việc Vi cần nó như thế nào thôi Quả nhiên Lam bị lung lay ngay tức khắc Nó gật đầu đồng ý, làm cho Vi phấn khích ra mặt. phi liền kể chuyện manh mối mà cô gái áo tím cung cấp, nhà ông tư phạm. Sau một hồi bàn tính, các bọn quyết định ngày mai sẽ thức sớm để đạp xe xuống nhà của ông. Ông lão này sống tách biệt với khu dân cư xã Phúc Du, trên một mảnh đất trống bao quanh bởi động ruộng Hôm sau, Vi là đứa thức dậy sớm nhất, nó đánh thức hai đứa còn lại, bảo chúng phải nhanh lên vì tới trưa là phải đi học rồi. Sau đó nó xin phép ông Dương Đạp xe vào xã Phúc Du Xuống nhà của Lam và Huy Chơi Ông Dương cũng không mẩy mai nghi ngờ gì Sau khi ra khỏi thành phố Cần Thơ Đạp xe về hướng An Giang Đoạn tới cầu Bà Bộ Sẽ thấy một cái lối trẻ Đi dạo thêm vài trăm mét Sẽ thấy cổng chào màu xanh hiện lên Với con đường đê mát mẻ được lót đá cẩn thận Hai hàng cây bên đường chạy dài Từ nơi này cho tới cuối sống Những thứ trộn vừa trổ mạ thơm Như được cơn gió u ái Mang đi vô ngoạn khắp mọi ngốc ngách Nào là me, quinh dịp Trứng cá thì nhào trung lên Những bản giao hưởng của tự nhiên Lung lây gần sống Uống mình công công với con đường Là dòng nước trong vắt của sông Thuận luận. Nếu để ý kỹ Có thể thấy một vài cái lợ bắt cá nhấp nhô Như những cái ổ gà trên mặt nước Nhà dân ở quanh đây Tập trung quanh khu vực chợ là chủ yếu Càng về cuối sớm Thì phân bố thưa thớt hẳn ra. Bộ mặt trần trội của thiên nhiên Cũng dần dần hé lộ Ba cô cậu học sinh đèo nhau Trên hai chiếc xe đạp Hòa quyện vào khung cảnh này Chỉ làm cho người ta liên tưởng Tới một thời ấu thơ thật là đẹp Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 Của Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư Tác giả lâm gia Thái Bảo Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.